các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ứng trí, Đương nguyện Trúng Sanh, Thành Tiêu Pháp khí, Thở Hữu Thiên Nhân A Di Đà Phật. Chỉ Dũng niệm chú kích phát linh lực của Bát Lục Thạch, hướng miệng bát về phía đám thi khô đang lao tới. Kim quang nơi đáy bát soi rọi lên những bộ thi khô, khiến cho quá trình mục nát của chúng diễn ra nhanh hơn. Có nhiều kẻ còn chưa bò tới nơi đã bị kim quang ăn mòn sạch sẽ. Thế nhưng mà mặc cho kim quang từ bắt lục thành có cường hãn đến đâu, cũng chẳng thể cùng lúc soi dọi tứ phía. Đám thị khổ đông như dòi bỏ còn phía trước chưa tàn giã toàn bộ, thì còn phía sau đất truyền qua. Cả đám gạo thét khi cảm nhận được một mùi máu thịt của nhân loại. Cậu duy trì kết giới tràng hạt để tôi xử lý đám chúng đó. Trần kiện tình thông phà chế pháp dược cho nên lập tức bảo trí dũng thu lại công kích, đập trung duy trì kết giới phòng thủ, còn bản thân của mình thì lấy pháp dược trong túi, sau lưng nhanh chóng phò chế. Rất nhanh pháp dược đặc chế diệt thi đã được điều phối, Trần Kiên nhanh chóng đem pháp dược dài thành vòng tròn vây quanh hai người, lại dùng pháp thủy nhỏ lên pháp dược, khiến vòi sống bên trong sôi sục, hồn độc hồng hoàng cùng với hộ tiêu bốc lên khói vàng, nhắm đám thi khô đang bò lết về phía này mà lăn nhanh Cái hầm nhỏ hẹp khiến cho làn khói từ pháp dược được chần kiên điều chế lan đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đắt đem đám thi khô cho phù hoàn toàn. Nhất thời thì những tiếng xương khớp bị ăn mòn vỡ vụn vang lên. Tiếng gào thét của đám thi khô cộng hưởng lại với nhau vang lên đỉnh tài nhất ốc. Những gì vừa xảy ra không khiến Trạch Chí Dũng bất ngờ, mà chỉ thấy có mấy ánh mắt đang quan sát bọn chúng. Thông qua một khe hở của một căn hầm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thành Thủy Quan không những tinh thông bùa chú mà còn thảo việc chế dược, nếu không phải là hứa sư để tính toán kỹ lưỡng, chỉ sợ lần tới đối mặt, chúng ta lại tiếp tục thất thủ trước đám tông sư đại Việt kia. Nhìn rõ tinh diệu của huyền môn đại Việt chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn vẫn là thám thính đường mật đạo đánh dấu trên địa đồ của khe sâu Ngũ đỉnh. Nếu bọn chúng có thể thông qua mật đạo tiến vào trận pháp thì khi đó mới gọi là hoàn mỹ. Phía bên ngoài căn hầm Hứa Chu cùng với Mã Lên nheo mắt nhìn vào bên trong thì không ngừng bàn luận. Thì ra thì việc chưa vội ra tay vị trí Dũng Trần Kim là có tính toán từ trước. Hiện tại ngũ đại tông phái cũng chỉ còn Viên Quang Từ Thanh Thủy Quan cùng với Thiền phái Trúc Lâm là nguyên khí chưa bị tổn thương. Ba tông môn này cũng xem là đầu tàu của huyền môn đại Việt. Đám người của Thượng Thành phái muốn tự hai người biết được điểm mạnh yếu đó, từ đó mà tính toán đối sách. Ngoài ra thì bọn chúng còn muốn biến cả hai người Chí Dũng cùng Vĩnh Trần Kiên trở thành quân cờ ở trong tay. Nếu hai người có thể thuận lời tiến qua mật đạo tiến nhập Trần Pháp nơi khe sâu của Ngũ đỉnh thì đó mới thực sự là chuyện tốt đối với chúng. Phí Bình trong căn hầm Trần Kiên Chí Dũng không hề hay biết bản thân đang từng bước lún sâu vào kế hoạch nham hiểm của thượng thành phái. Sau khi tiêu diệt toàn bộ đám thi khô cấp thấp thì Trần Kiên cùng với Chí Dũng mới ngồi xuống nghĩ. Bọn họ cảm thấy chuyện này có cái gì đó không đúng. Ban đầu thì Trần Kiên cho rằng năm người của Thường Thành phái muốn lôi kéo hai người bọn hắn, nhưng đến hiện tại thì khi bị nhốt trong căn hầm này lại phải đối đầu với những thứ tà vật kia, hắn mới dần vùi sạch suy đoán ban đầu. Nội tâm của hắn cũng run lên khi nghĩ tới âm mưu thực sự của đám người kia. Trải qua không gian không biết là bao lâu, cánh cửa ở phía ngoài bỗng vang lên tiếng nói của Hứa Chu tiểu tử, các người nghĩ thông suốt rồi chứ?" Phía bên trong trên kiên Chí Dũng, tuy nghe nhưng vẫn một mực im lặng. Bên ngoài Hứa Chu cười dài sau đó lại nói: "Xem qua trận chiến hôm qua chưa là gì vi thiếu niên kết xuất như các người, trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi, ta mong huynh đệ các người tới đây chơi cùng." Thanh âm của Hứa Chu vừa dứt, tiếng gạch hầm phía bên ngoài vang lên một tiếng kêu đầu đớn. Tiếp đó là tiếng của Tiểu Minh chửi rủa. Lão già khốn kiếp, đời ta ra đường ta sẽ bẻ răng của ngươi, ôi da con mẹ nó. Hai người Trần Kiến nhận ra tiếng của Tiểu Minh thì hoảng sợ không thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net